Các bạn đang nghe tại Tám tôi sợ chỉ cần mình nhắm mắt lại sẽ gặp ma tiếp. Thật kỳ quái không phải khi tôi còn nhỏ bà nội đi xem quẻ nói tôi mệnh tốt, tại sao tôi lại hay gặp ma vậy chứ? Tôi ngồi dựa lưng vật thành giường gục mặt vào đầu gối không dám ngủ. Tôi cứ gật gà như vậy cho đến gần sáng thì mệt quá lăn ra ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Khi tôi tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã là chín giờ sáng. Toàn thân của tôi còn đau mỏi dã rời, nhưng ít ra đỡ hơn đêm qua. Tôi vội vã dậy chuẩn bị đi gặp luật sư xử lý chuyện hôn nhân. Điện thoại lại đổ chuông, lại là tần kỳ gọi. Nhàn tiểu đình, em nghĩ kỹ đi, chúng ta không thể ly hôn, coi như anh xin em. Tôi lạnh lùng cúp máy, anh ta vẫn không bỏ cuộc gọi đi gọi lại mấy lần. Tôi vẫn nhất quyết không nghe, cuối cùng anh ta nhắn cho tôi một tin. Nhàn tiểu đình anh cảnh cáo em không được ly hôn Nếu không đừng trách anh máu lạnh vô tình Tôi thoáng chút lo lắng nhưng vẫn kiên quyết đi gặp luật sư Trên đường đi tôi gặp đủ loại rắc rối Hết tắc đường thì va quyệt với xe khác Đủ mọi thứ chuyện linh tinh lật vật Rất mất thời gian Hẹn gặp luật sư lúc 12 giờ mà 2 giờ chiều tôi mới đến được chỗ hẹn Người luật sư nọ cũng thảm không kém tôi là mấy Anh ta cũng hít tắt đường rồi lại bị tông xe. Tôi nhìn một bên gương xe của anh ta méo mó vỡ nát, trong lòng tôi nổi lên một dự cảm xấu. Tôi và Tần Kỳ không có con. Nếu có ly hôn thì cũng chỉ rắc rối ở chỗ chưa tài sản. Nhưng vấn đề ở chỗ Tần Kỳ nhất định không chịu ký vào đơn ly hôn. Dường như anh ta đang muốn giữ chặt tôi, kiểm soát tôi, ràng buộc số phận của tôi với anh ta vậy. Tôi mệt mỏi nói thẳng với luật sư anh ta ngoại tình, tôi nhất định phải ly hôn, tốn bao nhiêu tiền tôi cũng lo được. Người luật sư nọ nhìn sốc tiền dày cộp đặt trên bàn hứa nhất định sẽ lo êm xuôi. Tưởng chừng như là mọi chuyện đã hoàn tất xong xuôi, nhưng sáng ngày hôm sau tôi gọi lại cho luật sư thì anh ta không bắt máy Tôi lo lắng gọi mấy cuộc điện thoại liền, nhưng vẫn không liên lạc được. Lòng của tôi nóng như lửa đốt Tôi vội gọi đến văn phòng luật sư của anh ta Tin tức nghe được làm cho tôi bàng hoàng suýt nữa đánh rơi điện thoại Luật sư lo vụ ly hôn của tôi Mới hôm qua anh ta còn khỏe mạnh bình thường Vậy mà hôm nay đã gặp tai nạn và chết Tôi quên bẵng mất tin nhắn cảnh cáo của Tần Kỳ Tiếp tục tìm một luật sư khác để lo chuyện Và cũng chẳng khác gì người luật sư trước Đến lúc mọi chuyện sắp hoàn tất Thì anh ta cũng gặp tai nạn và không qua khỏi. Đến nước này thì tôi không dám tìm luật sư lo chuyện ly hôn nữa. Tôi lục lại tin nhắn của Tần Kỳ sống lưng ớn lạnh. Không được ly hôn, nếu không đừng trách anh máu lạnh vô tình. Đầu óc của tôi rất loạn, tôi chẳng hiểu mình nghĩ gì. Không tự chủ được gọi cho Tần Kỳ nói liền một mạch. Anh nên ly hôn với tôi, mệnh của tôi là mệnh sát phu, tôi sẽ khắc chết anh đó. Đáp lại câu nói ngứa ngẩn của tôi tần kỳ chỉ cười nhạt, vẫn là cái giọng nói quỷ dị quen thuộc. Nhàn tiểu đình, mệnh của em không chỉ là mệnh sát phu mà còn là mệnh thuần âm nữa. Thường xuyên nhìn thấy ma quỷ, thường xuyên bị ma quỷ trêu đùa. Tôi nghe anh ta nói cảm giác như tia xét đánh ngang tai Tần kỳ vẫn chỉ cười nhạt giọng nói quỷ dị. Anh không ly hôn đâu tuyệt đối không, em khắc chết anh cũng được nhưng mà anh không có ly hôn đâu dòng nói của anh ta nghe có vẻ rất mệt mỏi, hình như anh ta lại uống say rồi. tôi nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến âm thanh đồ đạc đổ vỡ, sau đó là tiếng của Tần Kỳ nói cái gì đó, vừa nói vừa cười như là người điên. lòng của tôi tràn ngập lo lắng và sợ hãi, tôi vội vàng quay trở về căn biệt thự của Tần Kỳ. kết quả quản gia nói với tôi anh ta không có ở đây. tôi lo lắng hỏi khi nào anh ta trở về. Lần này đến quản gia cũng lắc đầu nói không biết Tôi gấp gáp gọi cho Tần Kỳ Chết thiệt anh ta đang chơi cái trò quỷ quái gì với tôi vậy Nhất định không chịu ly hôn Nhất định bắt tôi trở về nhà Đến khi tôi về thì anh ta lại biến đi đâu mất Thuyền bảo quý khách đang gọi tạm thời không liên lạc được Tôi lo lắng đến sắp phát điên Đang định đi đến công ty 108 tìm anh ta Thì quản gia vội ngăn tôi lại cậu chủ trước khi đi cậu chủ có dặn mấy ngày tới cậu chủ không về mong cậu chủ hãy ở lại đây ở một mình bên ngoài không an toàn thế còn chưa kịp phản ứng gì thì ông ta đã nhét vào tay của tôi một tập hồ sơ đây là văn bản truyền nhượng cổ phần nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện